Tin tức xào đi xào lại cho nóng, trùng quỳ cũng chỉ có mỗi câu, cô gái thần bí để hình dung về cô. Chỉ cần không có ảnh chụp, không chỉ đích danh, lòng cô có thể thả lòng rồi. Trước khi tan ca, Hiểu Nhi nhận được điện thoại của người phụ trách gọi đến để xác nhận. Đúng như dự đoán, xin cách giao hàng, tâm trạng lên xuống cả ngày cũng tốt đẹp vô cùng. Cúp điện thoại, cô lại nhanh chóng gửi tin nhắn báo tin vui cho Tiểu Nhu tiếng chuông tàn cả kêu vàng cô mới nhận được tin nhắn trả lời của quách tiếu nhu nhưng lại hoàn toàn nói sang chuyện khác có một tin mới tớ cảm thấy vẫn nên nói cho cậu biết trương việt khánh hình như sắp đính hôn đó cậu biết chưa hình ảnh trước mặt rõ ràng rẽ tối đi hai giây lát sau hiểu nhi mới trả lời lại chuyện của anh ta đã không còn liên quan gì tới tớ nữa hai người lại nhắn lác đác thêm vài lời rồi kết thúc cuộc nói chuyện ra khỏi công ty Tâm trạng của Hiểu Nhi vẫn chịu ảnh hưởng một chút Trong đầu liên tục vang lên lời Của Quách Tiếu Nhu từng nói Nhi, tự hỏi lòng mình Thực sự đã buông xuống rồi sao Cuộc sống bây giờ có phải là thứ cậu muốn không Tương lai thì sao chứ Đừng để đến lúc không còn cách nào Cứu vãn được nữa mới hối hận Nếu như chưa xác định được Sao không cho bản thân một cơ hội tranh thủ chút thời gian Đừng hành động theo cảm tính Tự hỏi mình hết lần này đến lần khác Cô còn chưa tìm ra đáp án, thì tấm thiệp mời màu hồng đã lọt vào trong tầm mắt. Ngước mắt là một gương mặt làm cho người ta vô cùng chán ghét. Ngày mồng 10 tháng sau, bọn họ làm lễ đính hôn. Việt Khánh bảo tớ đưa thiệp mời cho cậu. Đào trinh về mặt hoa đào, mặc váy liền đỏ chót, miệng tô son đỏ chót, Kém chút nữa là cười miệng quát đến tận băng tay. Đây là cách ăn mặc của phụ nữ có thai sao? Vì tới gặp cô mà cô ta đã tốn không ít tâm tư rồi. Rất hào phóng, hiểu nhi gửi tới, cười nhạt lên tiếng. Cô giống trống cua chiêng như vậy, không sợ đi vào bếp xe đồ của tôi sao? Ba năm trước đây, hôn lễ của cô so với cái này long trọng hơn gấp trăm ngàn lần, khoe khoang cái gì chưa Cậu cho rằng ai cũng giống như cậu sao? Cười thê thế, thế châm trọng đào trinh như vô tình hay cố ý, vuốt ve vào phần bụng đã hơi nhô ra. Trong lòng là sóng to gió lớn Nhưng bên ngoài nụ cười trên mặt Hiểu Nhi Lại sâu hơn mấy phần Ôi duy chút nữa thì tôi quên mất Cô chưa lập gia đình mà Đã có thai trước Không phải đây mới là nguyên nhân thực sự Để anh ta cưới cô đấy chứ Vậy thì cô lại càng phải cẩn thận mới đúng Sao còn mang giày cao gót như vậy chứ Không sợ đến lúc đó Đòn sát thù này chẳng may xảy ra chuyện gì sao <cười> Kết hôn rồi Còn có thể bỏ được Đằng này chỉ là đính hôn thôi Lắc đầu hiểu Nhi làm ra dáng Thật khó mà nói Ngay tại chỗ mặn của Đào Trinh tái đi Cậu ít nguyền rùa tớ thôi Tớ cũng không phải là cậu Cậu cho rằng ai cũng giống như cậu Có thù với anh ta Bỗng nhiên ý thức được mình vừa lỡ miệng Đào Trinh đột nhiên ngậm miệng Ào não cắn môi Cô nói cái gì cơ Giật mình hiểu Nhi cũng chóng Là có thù sao Là cô nghe lầm rồi sao Cậu muốn lôi kéo tớ sao Tớ lại không nói cho cậu biết đâu. Tớ chỉ có thể nói cho cậu là Trương Việt Khánh là một người đàn ông tốt. Anh ta chưa bao giờ quên cậu. Sinh nhật của cậu, anh ta vừa uống rượu, vừa ăn bánh gà tô. Sinh nhật của anh ta, anh ta cũng chỉ có uống rượu, sau đó ngần người. Anh ta yêu cậu thật lòng. Nhưng dù có yêu cậu thì như thế nào chứ? Cuối cùng anh ta cũng sẽ không ở bên cậu. Càng không có khả năng sẽ cưới cậu. <cười> cậu đối với anh ta là một ngoại lệ, cho nên... Cậu cứ ở đó mà đau khổ nhìn xem người mình yêu ôm tớ. Xem một nhà ba người chung tớ hạnh phúc đi. Quay người, đào trinh vung tay bước nhanh rời đi. Còn lại hiểu nhi nửa ngày cũng chưa lấy lại được tinh thần. Quả nhiên là có lý do. cô cũng đã từng nghĩ tới giữa hai nhà hoặc hai người có chuyện gì đó. Nhưng làm sao có thể chứ? Anh ta mới trở về từ nước ngoài. Nhà bọn họ vẫn luôn luôn làm ăn ở phong thành. Không lớn không nhỏ. Bà cô cũng là người khiêm tốn Chưa từng đắc tội với người nào Những người đã từng quan hệ Thậm chí cũng không có ai họ trương Cô thì lại không cần phải nói Từ bé tới giờ chỉ có đi học Trong trí nhớ cũng không có chuyện đặc biệt nào xảy ra Rốt cuộc là thâm cừu đại hận gì Mới khiến cho anh ta phải dùng hết tâm tư như vậy Không tiếc tiêu tốn thời gian nhiều năm để bày mưu tính kế Một trái tim bình lặng Lại cứ bị quấy đủ như vậy Tiểu Nhi làm cách nào cũng không thể bình tĩnh lại được. Lúc Quách Tiếu Nhu tìm được cô thì trời đã tối đen rồi. Mà cô vẫn một mình đứng gần người ở đầu cầu trống vắng. Trong tay vẫn còn nắm chặt tấm thiệp mời chói mắt kia. Biết ngay cậu tỏ ra không thèm để ý tất cả. Đều là giả vờ. Chưa ăn cơm có đúng không? Quách Tiếu Nhu đi đến đưa cho cô một cái hamburger nóng hồi. Ăn tạm đi. Cũng không còn mang theo cái gì khác nữa. Quay người lại. Hốc mắt Hiểu Nhi đột nhiên ẩm ướt, ôm cô ta gào khóc. "Nhu, được rồi, được rồi, cậu đừng như vậy, đại tiểu thư đơn giản cao ngạo tự phủ kia đâu rồi, người ta nói thiên hạ chỗ nào không có cỏ thơm, đàn ông trên đời này cũng thế đó." Vỗ vỗ lưng của cô, Quách Tiểu Nhu cũng không biết phải an ủi cô như thế nào. Thật ra, từ lúc hai người quen biết nhau, Hiểu Nhi chính là đối tượng khiến cô ta hâm mộ muốn học tập theo, đương nhiên cô ta cũng không biết Cô ta cũng là đối tượng để cô noi theo. Mặc cho cô phát tiếp một trận xong, Quách Tiêu Nhù mới lấy khăn tay ra đưa cho cô. Lúc này cô mới biết được, Thế ra người Trương Việt Khánh muốn cưới chính là Đào Trinh, Còn cùng với cô ta có một đoạn quan hệ rắc rối phức tạp. Thật đúng là vật họp theo loài, Hai người cạn bã này ngược lại góp thành một đôi, Vô gì như nhau. Điều nhi, năm đó anh ta theo đuổi cậu thế nào, Không chỉ có tớ mà mọi người đều nhìn thấy rõ ràng. Cậu cũng không biết lý do là gì, thì những người ngoài như bọn tớ sao có thể nói rõ? Thở dài một hơi, thật ra Quách Nếu Nhu cảm thấy khổ sở thay cô. Cô đã từng phóng khoáng lộng lẫy tự tin cỡ nào. Quả nhiên là ra thế, sắc đẹp và tài năng cùng tồn tại. Đàn ông theo đuổi cô có thể quấn hai vòng quanh thành phố. Bây giờ cô lại khiêm tốn, tự thu mình. Đúng là thay đổi quá lớn. Chúng tớ đều cho là anh ta đối với cậu là vừa thấy đã yêu. Đáng tiếc, cậu còn vì anh ta mà làm nhiều chuyện như vậy. Nhưng qua đó cũng có thể lý giải, tình yêu của các cậu đã từng khiến cho người ta đỏ mắt ghen tị như vậy. Đào trinh đố kỵ với cậu nên cướp tình yêu của cậu, muốn thay thế cậu cũng là chuyện bình thường. Biết sớm một chút không phải là tốt hơn sao? Cậu sao phải vì cái loại người như vậy mà khổ sở chứ? tôi nghe được tin tức này vẫn do dự, không muốn nói cho cậu. Chính là vì tớ sợ cậu, về sau sẽ hối hận. Kết hôn cũng không phải vì tình yêu, không nghĩ tới bọn họ ngay cả đứa bé cũng đã có. Sớm biết như vậy, tớ đã không nhiều chuyện. Có đứa bé thì chính là giảng buộc, cậu còn muốn làm mẹ kế cho người ta sao? Một câu này đã thức tình hiểu nhi, hốc mắt của cô càng ướt. Sau đó cũng nói chuyện của vùng dịch phong cho cô ta, nhưng cô lại dùng chú để thay thế mà không nói rõ anh ta là ai. Trong mắt cô ta suýt nữa thì rơi ra tại chỗ, Thế cô không nói nên quách tiếu nhu cũng không hỏi, chỉ là không ngừng lắc đầu. Cậu cũng sắp kết hôn rồi sao? Còn tự tìm phiền não làm cái gì? Tớ yêu anh ta ba năm, cũng chờ anh ta ba năm. Nhu, nói thật với cậu, cho dù tớ tiêu xái như thế nào, cho dù anh ta tổn thương tớ như thế nào, thì tớ cũng không bỏ được. Tớ cũng biết là tớ không bỏ xuống được chính là không tự trọng, nhưng mà có đôi khi tình cảm không phải cậu nói muốn rút là lại có thể lập tức rút lại tớ cũng biết giữa bọn tớ có quá nhiều mâu thuẫn đời này cũng rất không có khả năng nhưng tớ thực sự muốn một đáp án có lẽ nỗ lực quá nhiều nên cảm thấy không cam tâm ấy mà có phải tớ bị bệnh rồi hay không biết mình có bệnh là còn chưa quá nghiêm trọng gật đầu quách tiếu nhu kín đáo đưa hamburger cho cô ăn vào thì mới có sức mà đau lòng chứ thật ra cậu cũng đừng nên ép buộc mình có lẽ ngày nào đó cậu sẽ gặp được một người khác sẽ tự nhiên mà buông chương Việt Khánh xuống, tớ cảm thấy mâu thuẫn và chấp niệm mới là nguyên nhân khiến cậu không bỏ xuống được. Nếu đã dự định bỏ thì cần gì biết còn quan hệ gì hay không. Nhấc chân, quách Tiểu Vũ hung hăng đạp bình nước ở bên cạnh chân. Nghe cậu nói những lời này, tớ cũng cảm thấy đau lòng thay cậu. Người đàn ông này quá xấu xa rồi, nếu đổi lại là tớ thì không quan tâm nguyên nhân của nó là gì. Đồ bỡn tình cảm của tớ thì cứ đâm anh ta một đau trước rồi lại nói. Mặc kệ ân oán cái gì thì anh ta cũng không nên đối xử với cậu như vậy. Tình cảm của cậu không hề sai. Điều nhi, nghĩ lại ba năm kia cậu làm thế nào mà vượt qua được vậy? Không phải đã trải qua rồi sao? cùng lắm thì lại một lần nữa. Người còn sống có rất nhiều cái ba năm. Cứ từ từ quên đi anh ta rồi chờ Mr. Right của cậu xuất hiện hoặc là bây giờ có thể bắt đầu đi tìm người đàn ông của cậu à đúng rồi bốn cậu chủ của thanh thành nổi tiếng xa gần cũng chênh lệch nhiều so với cậu có một hai người có vẻ như cũng không tệ lắm nếu không tớ giúp cậu tìm hiểu một chút nhé hiểu Nhi trợn trắng mắt chỉ còn thiếu nước quỳ xuống đừng đừng tớ tớ cũng đã có mục tiêu rồi cô ta muốn dọa chết cô sao lúc này điện thoại di động của cô cũng vang lên chú tớ trở về tính tình quá kinh khủng không đắc tội nổi tớ phải đi đây không phải là thời kỳ mãn kinh đó chưa tuổi tác cũng không lớn bao nhiêu một đóa hoa tươi cắm trên bãi phun trầu trong đầu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ như vậy quay tiếu nhu càng đau lòng cô hơn sợ cô khó chịu nên cũng không hỏi nhiều nữa sau khi phát tiết một trận sau cơn mưa trời lại sáng hiểu nhi cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều đây là lần đầu tiên trong ba năm qua mà khi có việc cô không cần phải giấu ở trong lòng sau khi lên xe, trong tay cô còn cầm theo hamburger và coca cola quách tiếu nhu mua cho cô. nhìn qua, khóe mắt của cô đều là ý cười. bạn bè thật sự là do so với đàn ông đáng tin hơn nhiều. đạo lý này chính bản thân cô cũng rõ ràng, nhưng từ trong miệng người khác nói ra lại để cho cô hiểu ra được. trên đường đi, cô đều suy tư. có lẽ cô ấy nói đúng. ba năm qua, mỗi ngày cô đều loay hoay giữa đất trời tối tăm mà không có thời gian để suy nghĩ về tình yêu nam nữ. Thời gian qua cũng không phải rất khó chịu. Nếu như không gặp lại anh, thì bây giờ có lẽ cô vẫn còn như vậy. Chuyện nên biết thì kiểu gì cũng sẽ biết. Chuyện mục tiêu khác cũng có thể xem là một biện pháp, chỉ là Phùng Dịch Phong cũng không phải là người trong lòng của cô. Dừng xe. Chuyện đầu tiên Hiểu Nhi làm chính là sửa tên Phùng Dịch Phong trên điện thoại di động từ chồng biến thành chú đột nhiên cô cảm thấy sưng hồ thế này thích hợp hơn sau này cũng không sợ người nào đó nhìn thấy sẽ mất thời gian đi giải thích về đến phòng thấy vùng dịch phong đang đứng ở trước cửa sổ sát đất trong tay còn đang cầm một ly rượu vang hiểu nhi chạy tới chồng vừa đưa tay định ôm anh ta nhưng thấy anh đang mặc đồ ngủ nên hiểu nhi lại cười thu hồi nắm tay lại trở về sớm như vậy sao suýt chút nữa thì lại bị che cười quét mắt nhìn đồng hồ treo trên tường dường như phùng dịch phong đối với việc cô thu tay lại có chút không hài lòng lắm hử lạnh nói lại chạy đến chỗ nào huênh hoàng khoác lác rồi vừa cầm áo ngủ hiểu nhi vừa nói nào có mấy chị em mời em ăn hamburger nên ngồi thêm một lát còn có cái gì tốt hơn đáng giá hơn so với chồng đẹp trai để em đi rêu dao sao chồng em đi tắm trước đã nhé người bẩn như thế này cũng không thể tới gần anh được Bệnh bệnh miệng xinh xắn lên, Hiểu Nhi chạy vào phòng tắm, bà vai mới rụ xuống toàn bộ. Bốn cậu chủ của Thanh Thành, chồng cô xếp số một, nửa điểm cũng không tranh lệch so với Trương Việt Khánh. Chỉ tiếc là tính tình người này quá khó hầu hạ. một vàng vọt vào trong phòng tắm, lúc Hiểu Nhi cầm lấy áo ngủ mới phát hiện cái mình cầm lại là chiếc váy ngủ màu đỏ cô mua kia. đôi bướm ở trên ngực lại một lần nữa trọng cho mắt cô đau nhói. Sao lại lấy vài cái này chứ? Không phải đã cất kỹ đi rồi sao? Xoắn suýt một lúc Nhìn qua khăn tắm quấn quanh trên người mình Thực sự quá ngắn Cuối cùng Hiểu Nhi vẫn mặc vào chiếc áo ngủ kia Theo thói quen Cô đem mái tóc đầy ra phía trước Người che đi dấu vết Cô không muốn để cho người ta chú ý kia Lên giường Cô ngay lập tức rút vào trong ngực của Phùng Dịch Phong Ôm anh Không muốn để cho anh thấy rõ dáng vẻ của mình Mặc thành như vậy, chồng, em tắm rồi, thơm thơm nữa nha. Ngụ ý là có thể nghỉ ngơi rồi, đừng đẩy tôi ra. Ngón tay thon dài đang vào sợi tóc của cô, phùng dịch phong lại có ngụ ý khác. Đây là đang mời gọi anh sao? Ờm... Hiểu nhi ngửa đầu, một cái hôn suốt ruột triển miên đồng thời rơi xuống. Tiểu yêu tinh. Thật ra cô rất mệt mỏi mà lúc mặc bộ quần áo này Hiểu Nhi thật sự không quá tình nguyện thân cận với anh ta. Nhưng cô còn chưa kịp mở miệng thì hiển nhiên Phùng Dịch Phong đã hào hứng đi lên. Chồng, có thể để cho tôi nghỉ ngơi một đêm nay hay không? Cánh mồi hạ xuống, Hiểu Nhi có chút xin khoan dùng đẩy anh ta. Nhưng Phùng Dịch Phong lại không hiểu rõ tâm tư của cô. Chẳng qua là cảm thấy cô mặc quần áo màu đỏ giống như là cô dâu vậy. Đẹp đến mức khiến tim người ta đập thình thịch. Bộ quần áo này rất thích hợp với em. Mãnh liệt đánh vào thị giác, khiến vùng dịch phong căn bản không thể chờ nổi. Đào mắt đã nhấc lên một mảnh cuồng phong mưa rào. Mà hiểu nhi, căn bản cũng không biết. Mỗi lần cô mặc bộ quần áo này vào, không chỉ khiến cô đẹp hơn so với Hoa Kiều, mà còn làm cho anh ta phá lệ xúc động. Cả đêm đều trở nên diễm hỏa sán lạn, đến mức anh ta muốn quên cũng không quên được. Mà ngày nào đó, khi anh biết được thâm ý trong đó, thì hậu quả có thể nghĩ ra được. Đương nhiên, đêm nay cũng không ngoại lệ. Người nào đó điên cuồng giày vò long trời lở đất. Quả nhiên là khiến mặt trăng cũng phải xấu hổ mà chết. Mấy ngày liên tiếp sau đó, không có người quấy giày, lại thêm cùng chung sống hòa bình với Phùng Dịch Phong, khiến cho tâm tình của Hiểu Nhi cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Hôm nay, vừa hoàn thành xong công việc trong tay, thì chủ nhiệm gọi điện thoại tới câu lạc bộ quảng mậu thiên địa ngài gravin tôi biết rồi được tôi lập tức qua đó nhanh chóng nhớ kỹ địa chỉ và phương thức liên lạc hiểu nhì vội vàng ra cửa mở hướng dẫn ra một đường thẳng đi đến đích đến cửa cô mới phát hiện thì ra đây là một câu lạc bộ vip siêu cấp sang trọng nên cô vốn là không vào được vừa gọi điện thoại vừa cùng bảo vệ nói chuyện cô gấp đến độ giống như là kiến bò trên chảo nóng tôi là phiên dịch ngài gravin thuê Tôi có số điện thoại của ông ấy. Các anh có thể giúp tôi liên hệ với ông ta được không? Bây giờ không có ai nhận điện thoại. Cô không có thẻ hội viên, nên chúng tôi không thể để cho cô đi vào. Nhất định phải kiểm tra cơ thể trước. Sao cơ? Những người tới chỗ này của chúng tôi đều là nhân vật có mặt mũi. Chẳng may cô là phóng viên của tờ báo lá cài nào đó. Trên người cất giấu cái gì thì làm sao bây giờ? Vậy anh tìm phụ nữ tới được không? Chẳng lẽ để một người đàn ông khám người cô sao? Bởi vì đã hẹn thời gian chính xác Hiểu Nhi đặc biệt lo lắng Chỉ còn thiếu nước mắng chửi người Đúng lúc này Trịnh Liên Thành ra đổi cái thẻ Nhìn qua thấy Hiểu Nhi bị ngăn Ở bên ngoài đại sành Đang làm ồn ào Nên tới hỏi thăm tình huống Nhân tiện nói Người này tôi biết Cho cô ấy vào đi Có việc gì thì cứ tìm tôi Vâng cậu Trịnh Đột nhiên được cho đi vào Còn rất nhanh được báo cho vị trí chính xác Hiểu Nhi có chút mơ hồ Nhưng bởi vì rốt ruột cô một đường chạy thẳng tự nhiên cũng không chú ý tới người quen trong rảnh gặp được khách hàng cô mới biết được người cùng ngài Gravin nói chuyện làm ăn lại là trương việt khánh hai người vừa chạm mặt đều kinh ngạc một chút dùng tiếng nga lưu loát hiểu nhi chuyên nghiệp phiên dịch cho hai người giờ mới biết được thế ra bọn họ có một lô thiết bị muốn xuất sang nước nga mà lại là sản phẩm đặt hàng mà ngài Gravin lại không thông thạo tiếng anh Dính đến phương diện kỹ thuật tạm ngừng cho nên mới ngay lập tức muốn tìm một người phiên dịch tiếng Nga để thuận tiện trao đổi. Ngài Gravin nói công ty của bọn họ đang cung cấp các thiết bị và phụ tùng cho ô tô nên yêu cầu độ chính xác rất cao. Yêu cầu số lẻ sau dấu phẩy lên đến bốn con số. Điểm này là quan trọng nhất. Công thức kiểm tra bằng báo cáo cách thức bọn họ sẽ gửi tới. Hy vọng dựa theo yêu cầu của bọn họ để tiến hành thiết kế. Nếu không có vấn đề gì thì có thể ký kết hợp đồng luôn Chờ giúp hai người trao đổi hiệp thương xong xuôi Hiểu Nhi lại nói "Ngài Gravin nói có bạn ở đây Muốn giới thiệu cho anh thuận tiện chơi bóng polo hỏi ý của anh Không chớp mắt nhìn cô Trương Việt Khánh gật đầu Được Cô hoàn toàn không biết chơi bóng polo Nhưng Hiểu Nhi vẫn bị mời đi xem trận đấu Thình tình không thể chối từ Nên cô cũng chỉ có thể cố mà làm Nhưng vừa nhìn thấy người bạn trong miệng ông ta Hiểu nhi suýt chút nữa đã ngất xỉu Hai người đàn ông ngoại quốc Còn có vùng dịch phong và chính liên thành Vì sao hết lần này tới lần khác Lại là bọn họ chứ Thế giới này sao lại nhỏ như vậy chứ Ông trời mau mau dáng rét xuống đi Đánh chết cô cũng được Lúc này lại truyền đến tiếng nói của ngài Gravin Ôi đúng là vừa vặn Bốn người các anh một đội Bốn người chúng tôi một đội Vào trận PK đi Các người đẹp thì ở ngoài làm cổ động viên cả mọi người không có ý kiến nhưng hiểu nhi rõ ràng thấy vùng dịch phong nheo mắt hai lần đó là phản ứng bất mãn của anh rõ ràng cho thấy có chuyện gì đó nhìn anh thỉnh thoảng nhìn về phía mình hiểu nhi biết thủ phạm của chuyện này là mình ngay sau đó hiểu nhi chớp chớp mắt đáng yêu cô rất vô tội có được không đáng tiếc chớp đến mức mắt rút gần người nào đó vẫn không thèm đáp lại Cuối cùng cô chỉ có thể cam chịu số phận, lùi về phía sau chuẩn bị. Vì phải mặc đồ chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu, cô phải thay quần áo thể thao, áo phông, quần dài, giày thể thao màu trắng rất đơn giản. Bởi vì thỉnh thoảng, còn phải viên dịch cho Grafin, gần như Hiểu Nhi đi cùng cả hành trình, còn giúp hai người trợ lý đi cùng cầm điện thoại và đồ dùng cá nhân. Dĩ nhiên, cô không phải động đến những đồ của mình, thì cô vẫn tự sách. Lúc ra cửa, Cũng không biết đạp phải cái gì, trượt chân một cái, đúng lúc cô nghĩ nhất định mình sẽ ngã sắp mặt, thì một bàn tay đỡ lấy lưng của cô. Thật là nguy hiểm, cảm ổn định tâm trí, hiểu nhi xoay người lại, nụ cười trên môi cứng lại. trương Việt Khánh sao? Anh ta ra tay giúp cô sao? Trong phút chốc, cô giật mình. Theo cô nghĩ, anh ta chắc chắn chỉ mong cô bị bêu xấu mới đúng chứ Nhưng chỉ là trong nháy mắt, trương Việt Khánh đã thu hồi ánh mắt, đồng thời thu tay về. Dây mũ lòng lèo trong tay, vợt qua cô đi ra ngoài, Trai tìm cô đột nhiên co thắt. Hiểu Nhi vừa mới di chuyển, một ánh mắt âm trầm lại bắn tới một giây kế tiếp. Cô chỉ thấy mặt than của Phùng Dịch Phong dần dần đến trước mắt cô, rồi vụt một cái, chạm vào vai cô, lực mạnh làm cô lùi về phía sau hai bước. Thật là lại động đến ác quỳ này sao? Hôm nay đúng là xui tận mạng. Phiền não gãi gãi đầu mấy cái, hiểu nhi cũng vội vàng đi ra ngoài. Rất nhanh, phần sân rộng lớn vừa rồi đã xuất hiện trận địa hoành tráng. đội ngũ xếp thành một hàng, ngựa xích đỏ, khí thế ngút trời. Đi đầu là phùng dịch phong, bộ quần áo đen mũ trắng, tay cầm gậy đánh bóng, giống như chiến sĩ dũng mãnh trên chiến trường. Ánh mặt trời chiếu rọi vào làn da màu đồng, hình như có thể thấy cơ bắp trên người anh. Ánh sáng phản chiếu đầy sức sống, lấp lánh, rực rỡ. Trong lòng dâng trào đợt sóng, nghĩ đến phần ngực ấm áp rắn chắc của anh, Hiểu Nhi lại không nhìn được đỏ mặt tim đập rộn lên. Wow! Đẹp trai thật đó! Cố lên! Cố lên! Anh Phùng! Anh Phùng! Em yêu anh! Đội đỏ! Đội đỏ! Anh Trương! Cố gắng lên! Tiếng gào thép chuyển đến, đôi mắt đen liếc qua người phụ nữ đang gào chói tai Đôi mùi đỏ của Hiểu Nhi hơi nhếch lên, lông mày nhuộm lên vẻ đắc ý. gào thép cái gì chứ? Đó là chồng tôi! rất nhanh tiếng vó ngựa rầm rầm kèm theo bụi đất tung bay hai nhóm người trên sân nhanh chóng cua gậy tư thế oai phong tiếng hô hiền hách giống như là binh sĩ trên chiến trường cảnh tượng vô cùng chấn động dưới chân rung lên hiểu nhi như lạc giữa trận chiến mấy lần kìm lòng không hô lên nhưng là cuối cùng thì cô cũng không nhìn được cô không thể bởi vì cô ở đội đỏ không thể phá vỡ quy tắc trong đầu lại không muốn cổ vũ cho người kia Nên cô lựa chọn yên lặng toàn bộ hành trình Mà trên sân đấu Sau khi đua một vòng Mọi người đều thấy không ổn Bởi vì một cuộc tranh tài Giống như là biến thành sàn đấu hai người Phùng dịch phong bởi vì tâm trạng không vui Muốn chút giận Trường Việt Khánh lại nóng lòng muốn thể hiện Cũng không muốn rơi ở phía sau Một lúc lâu sau Chỉ còn lại hai người đuổi theo quả bóng Những người khác chỉ đến để làm nền Thấy Phùng dịch phong hoàn toàn không để ý quy tắc Chính liên thành siết chặt dây cương Lắc đầu Mà bên kia Gravin gương mặt đầy hoang mang Nhún vai một cái Chỉ chốc lát sau Gần như tất cả mọi người đều ở trạng thái Nửa đình trệ Trong sân chỉ có đúng hai người Là đánh tiết căng hái Trong tài cũng lơ mơ chẳng hiểu Quên luôn cả phản ứng Lúc này đột nhiên ầm một tiếng Chỉ thấy hai con ngựa cướp bóng Không hiểu sao lại đâm vào nhau Vùng dịch phong và trương Việt Khánh Đồng thời bay ra ngoài Mà những người khác theo bản năng muốn đến cứu Cẩn thận Mau ngăn ngựa lại Xảy ra chuyện mau cứu người Hiện trường thoáng chốc trở nên hỗn loạn Đầu óc của Hiểu Nhi trống rỗng Nhưng cũng theo bản năng Theo đám người chạy về phía trước Thế nào không sao chứ Theo bản năng cô chạy tới chỗ vùng dịch phong ngã Nhưng vì chỗ anh ngã cách xa cô Nên cô chạy hết hơi Đến giữa đường cô cũng chỉ đứng ngoài được Người trước mắt đã bị vây kín Nước cũng không lọt Cô nhón chân lên, ngay cả góc áo của người ta cũng không nhìn thấy. Cô quay lại, nhìn thấy Trương Việt Khánh cũng té xuống đất. Trên mặt có vệt máu, sau lưng có một người dắt hai con ngựa, giống như muốn kéo dài khoảng cách. Gravin đang vật lộn để đỡ anh ta dậy. So sánh hai bên, đúng là lực lượng khác xa, khác biệt một trời một vực. Thấy vậy, hiểu Nhi chạy tới, cùng Gravin đỡ anh ta, thấy hai người mặt mũi lấm lem. Trên mặt Trương Việt Khánh, không biết bị cái gì cứa vào đầy máu me. Lúc này máu đang chảy liên tục. Mở túi nhỏ của mình, Hiểu Nhi lấy khăn giấy ra, giữ vào chỗ máu. Cần nắm chặt, thấm máu trước đã. Nhìn anh ta đứng vững vàng, Hiểu Nhi mới xoay người định đi xác nhận tình huống của Phùng Dịch Phong. Vừa quay người, lại thấy ánh mắt tức giận hung tợn nhìn mình. Theo tầm mắt anh, cô nhìn khăn ướt trong tay mình. Chắc anh không hiểu lầm gì đó chưa Hiểu Nhi trong bụng hoảng hốt, xoay người chạy tới phía đối diện, nhưng chưa chạy đến bên cạnh. Đã thấy Phùng Dịch Phong đẩy người đỡ mình bên cạnh, đạp bay cái mũ bên chân, xoay người rời đi. Anh Phùng, không sao chứ? Chờ một chút, đến bệnh viện kiểm tra đi. Chạy theo Chính liên thành, còn quay đầu nhìn Hiểu Nhi một cái. Lúc này người phụ trách sân và cả giám đốc cũng cùng nhau chạy tới. Chuyện gì xảy ra vậy? Có chuyện gì? Có người thương vong không? Thật xin lỗi là chúng tôi chuẩn bị không chu đáo Bác sĩ đang ở bên trong Đi băng bó trước Rồi hãy nói Lúc này đoàn người ầm ầm tàn đi Hiểu Nhi cũng vội vàng hỏi chỗ bác sĩ đuổi theo Lúc cô bước đến hành lang Chỉ thấy phùng dịch phong từ trong phòng đi ra Tay quấn đầy băng vải màu trắng Còn hơi dịn ra chút máu Bước vài bước cô đi tới Anh bị thương ở đâu Cô còn chưa chạm tới tay anh Phùng dịch phong vút chốc né người tránh được Động tác hời hợt ánh mắt cũng lạnh giống như bao phủ một tầng băng nhìn anh từ chồng trong miệng hiểu nhi nghẹn lại giống như cánh tay ở giữa không trung không phải em không quan tâm anh đôi môi đỏ mọng vừa mấp máy hiểu nhi đang muốn giải thích đột nhiên tiếng giày cao gót đỏ chói vang vọng tới cậu chủ phùng làm sao lại bị thương nặng như vậy em thật sự đau lòng chết mất nghe nói cậu xảy ra chuyện ngoài ý muốn em lập tức chạy đến đây cũng mày chỉ là vết thương ngoài da để đảm bảo chắc chắn tốt nhất vẫn nên đi đến bệnh viện kiểm tra hay là đến chỗ em trước rửa mặt thay quần áo trước đi lấy xe ra cũng mất nhiều thời gian người đến là một người con gái mảnh khảnh mặc một bộ sườn xám màu đỏ đậm pha lẫn đen có thêu hoa gương mặt xinh đẹp thanh tú trưởng thành đầy kinh nghiệm mang theo khí chất vô cùng đặc biệt khác hẳn với những người khác nhưng nhìn quần áo của người phụ nữ này cô đại khái cũng có thể đoán ra Chắc là nhân viên của câu lạc bộ này Chỉ là thứ bậc trong công việc Có lẽ hơi cao một chút Mà lúc này những ngón tay thon dài Sơn móng tay màu đỏ chót của cô ta Chốc chốc lại vuốt ve trước ngực Của vùng dịch phong Rõ ràng là treo đùa câu dẫn Còn mang theo bộ dáng hỏi han ân cần Khuôn mặt trang nghiêm Nhưng ánh mắt hướng về phía anh Lại không hề che đậy ngọn lửa hừng hực Ý niệm rõ ràng như vậy Em mà không biết cơ chứ Nhìn mà nhức mắt ra gà ra vịt nồi hết gà lên. Giang hiểu Nhi vô cùng khó chịu. Người phụ nữ óng ẹo này không biết xấu hổ ư? Cô vô cùng chán ghét dáng vẻ của cô ta. Hiểu Nhi theo bản năng muốn làm gì đó, nhưng cô vừa mới cử động tay chân, nghe thấy Phùng Dịch Vong nói: được. Anh không chỉ đồng ý mà còn đặt tay lên vai người phụ nữ đó, bộ dáng ung dung lắc lư đi ngang qua cô. Một mùi hương nồng nặc kích thích khứu giác truyền tới. Trong nháy mắt, đáy mắt Hiếu Nhi phủ một lớp dương mù âm u. Vốn dĩ có phòng hội viên VIP, hơn nữa còn là phòng riêng của vùng dịch phong. Nhưng hôm nay mà xùi quỷ khiến thế nào, anh lại chạy đến phòng quản lý ở trên tầng trệt Còn đi hàn một vòng, bảo người mang quần áo tới. Trịnh Liên Thành đã đi lấy xe. Mặc dù chỉ là rửa mặt thay quần áo, nhưng đối với mọi người mà nói, những thông tin này đều vô cùng bất ngờ dường như chỉ trong nháy mắt cả tòa nhà đều xôn xao hết cả lên cậu chủ phùng đi vào phòng của chị tuệ thật hay già vậy chị tuệ giỏi thật đấy cậu chủ phùng từ trước đến nay vẫn được biết đến là người khó hầu hạ nghe nói trước đây nhân viên phục vụ đều không phải là nữ chị tuệ có thể phá bỏ quy tắc cũ của cậu chủ phùng quá thần kỳ quá lợi hại nếu không làm sao người ta có thể trở thành quản lý cơ chứ tiền lương nhất định lại tăng thêm mấy lần rồi lần trước Tổng giám đốc Hoàng vào phòng của chị ấy ba tiếng vẫn chưa thấy ra. Nghe nói chị ấy từng sinh con. Chẳng lẽ kinh nghiệm thật sự phong phú không giống nhau sao? Cả cô đang nói cái gì đó? Đầu óc có vấn đề hết rồi sao? Không phải nói cả đời này cậu chủ phùng ghét nhất hai thứ đó là chuột và phụ nữ sao? Chúng ta đều là cùng một dạng với chuột thôi. Công ty cũng đã có văn bản quy định rõ ràng không được phép chạm vào cậu chủ phùng. Cái đó ai mà biết chứ, người có tiền, vui buồn thất thường, yêu ghét không rõ ràng, không phải là chuyện bình thường hay sao. Hôm nay thích phụ nữ, ngày mai lại thích đàn ông, một chút cũng không kỳ lạ, không phải là có chút kích thích, nói không chừng thay đổi giới tính ngay hay sao. Nhưng tôi cũng nghe nói, rất lâu trước đây, cầu chùa phùng từng dẫn theo một người phụ nữ đến, nghe nói chỉ có cô ta là ngoại lệ. Có người nhìn thấy người phụ nữ đó rồi, nói rằng cô ta vô cùng xinh đẹp. Hơn nữa, còn rất dịu dàng. còn đút hoa quà cho cậu chủ Phùng. Chào ơi, chuyện này chị Tân có thể cũng biết. Thật hay già đó, nhà họ Phùng có hai người con trai, có phải nhìn nhầm rồi hay không? Chắc không đâu. Từ trước đến nay, không phải chúng ta vẫn luôn gọi cậu chủ Phùng và cậu hai hay sao? Nếu đúng như vậy, chuyện cậu chủ Phùng không cần phụ nữ, coi thường người khác cũng rất bình thường. Trên đường đi, Hiếu Nhi nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của bọn họ. Khi đến trước cửa phòng, bước đi nặng nề, cả người cô cảm thấy không ổn Người bọn họ nói là anh sao? Anh sẽ ở bên trong làm loại chuyện đó sao? Không, anh không phải là loại người như vậy. Có cần gõ cửa không? Anh có tức giận hay không? Trong lúc rối bời, cửa phòng đã mở ra. Vừa nhìn thấy vùng dịch phong đi ra, ánh mắt hiểu nhi sáng lên. Anh không ở trong phòng ba tiếng. Không nói rõ được sự vui vẻ trong lòng. Một giây sau, một chậu nước lạnh dội thẳng xuống phòng dịch phong giống như không nhìn thấy cô xoay người dài bước rời đi hiểu nhi xấu hổ miệng khẽ mở bàn tay đưa ra giữa không trung cũng lặng lẽ thu về anh tức giận rồi anh đang trách cô nhận thức được rõ điều đó cô không nhìn được chán nản thở dài một hơi sững sờ mấy giây sau đó dài bước đuổi theo anh trên đường theo anh đến bệnh viện hiểu nhi đuổi theo đến phòng khám Bác sĩ đã tháo bò băng gà của anh Chỉ nhìn thấy nửa cánh tay trái Vết dạo vẫn còn dính máu Có chút thê thảm không nỡ nhìn Cầu chủ vùng Có chút cát ở sâu bên trong Cần phải lập tức làm sạch Có thể sẽ hơi đau Được Nhìn thấy anh gật đầu Bác sĩ ở bên cạnh mới cần lấy cái nhíp Và dụng cụ khử trùng Từng chút từng chút một phù lên cánh tay anh Kẹp lấy lau chùi liên tục Nhìn thấy miếng bông không ngừng dính máu Đầu nhím sắc nhọn liên tục di chuyển trên cánh tay anh. Máu tươi chảy xuống càng nhiều, mùi máu cũng bốc lên nồng nặc. Nhìn thấy cảnh tượng đó, hiểu Nhi đau lòng đến mức cắn răng. Mà ở bên kia, phòng dịch phong chỉ khẽ nhíu mày. Thỉnh thoảng cũng sẽ truyền đến một vài âm thanh hút không khí. Một lát sau, chán của bác sĩ cũng đã toát mồ hôi. Tháo bỏ khẩu trang, bác sĩ đi thay dụng cụ y dược mới. Nói, tôi đi lấy chút thuốc gây tê cho anh. Phía sau vẫn còn rất nhiều, hơn nữa còn sâu hơn. Không cần, tiếp tục đi. Phòng dịch phong vừa lên tiếng, tay cầm thuốc tiêm của bác sĩ dừng lại. Nhìn qua chính liên thành bên cạnh, thấy anh ta gật đầu. Bác sĩ lập tức tiếp tục công việc. Chào nháy mắt, quay mắt hiểu nhi đã nhuộm hồng. Cô không ngờ anh lại bị thương nặng đến như vậy. Cả buổi cô chỉ cắn chặt môi, nửa nằm ở cửa, không dám đi vào, cũng không nỡ rời đi lúc này đột nhiên một tiếng bước chân rất nhỏ truyền tới cô nhìn thấy một y tá đi đến trước cửa dừng lại ánh mắt trách móc quét qua người cô theo phản xạ có điều kiện hiểu nhi lùi về phía sau mấy bước rời khỏi phạm vi cửa ra vào lúc này một đám người bước ra từ phòng bệnh bên cạnh khiến cô không thể không di chuyển xa hơn bác sĩ trịnh phim chụp x quang xong rồi y tá đi tới lướt qua bà pai cô nhau mắt nhìn cô hai giây trong phòng Giọng nói nhẹ nhàng của người đàn ông chuyển tới. Cũng may, vết thương không chạm tới xương, coi như mạng anh lớn. Ngược có chút chấn động nhẹ, các mô mềm có chút bầm tím. Chút nữa để bác sĩ kê thuốc cho anh, trở về chú ý nghỉ ngơi thật tốt. Gần đây chú ý đừng hoạt động quá kịch liệt. Hiếu Nhi vừa muốn đi giải thích, ngước mắt lên, đồng vài ánh mắt của Trương Việt Khánh. Trong nháy mắt, anh ta đã đứng trước mặt cô, bốn mắt nhìn nhau, thời gian dừng lại hai giây. Cảm ơn. Xin lỗi. Cảm ơn vì hôm nay cô đã giúp đỡ anh, còn xin lỗi vì những lời anh ta nói hôm đó đã khiến cô nhục nhã. Thật ra từ khi nói những lời đó, anh ta vẫn luôn luôn muốn tận miệng nói xin lỗi cô, nhưng mấy lần lời đã đến bên miệng lại bị nuốt trở lại. Hôm nay tất cả mọi thứ đối với Hiều Nhi mà nói, thật ra cũng không phải là chuyện gì quá to tát. Đổi lại là người khác, cô cũng sẽ làm như vậy. Nhưng đối với Trương Việt Gánh, thật ra cũng là một sự kinh ngạc vô cùng lớn. Hiểu Nhi vẫn chưa hiểu ý của anh ta, nhưng cảm nhận được ánh mắt của anh ta nhìn về phía sau lưng mình. Cô xoay người, một gương mặt đen xì vóng lớn trong đôi mắt cô, dọa cô sợ đến nỗi, lào đảo mấy bước. Bước chân lùi dần về sau, cũng không biết dẫm lên thứ gì. Cả người của Hiểu Nhi lào đảo một cánh tay đỡ lấy eo cô, cẩn thận giọng nói của trương việt khánh truyền tới trong nháy mắt giống như bị sét đánh cô phản dạ có điều kiện bỗng chốc xoay người tránh ra khỏi anh ta sau đó nhanh chóng xoay người trở lại chạy từng bước về phía vùng dịch phong chồng chồng à cánh môi rùn dày hồi lâu sắc mặt trắng bệch nhưng cô lại chỉ bấp mé cánh môi không phát ra âm thanh cánh tay theo bản năng buốn kéo vùng dịch phong mạnh mẽ giơ tay lên vùng dịch phong lại một lần nữa hắt ra để tiện Mặc dù giọng nói của anh không lớn, nhưng Hiểu Nhi lại nghe vô cùng rõ ràng. Nước mắt đột nhiên rơi xuống, bị anh đẩy ra. Sự dứt khoát tuyệt tình của anh khiến cô lùi lại về sau vài bước. ngay lúc đó, Trương Việt Khánh lại một lần nữa đưa tay ra đỡ lấy cô. Cẩn thận! Đứng thẳng người, Hiểu Nhi dứt khoát để anh ta ra, cũng có chút kích động nói. Tránh ra! Không cần anh giúp! Anh là cái đồ sao trội! Gặp anh là không có chuyện gì tốt đẹp cả! Lúc này, Chỉnh Liên Thành rốt cuộc đã hiểu lý do vì sao hôm nay phản ứng của Phùng Dịch Phong ở dân ngựa lại khác lạ như vậy. nhíu mày quét ánh mắt về phía hai người trước mặt là nhìn qua Hiểu Nhi đang khóc vô cùng thê lương. Thật sự là không nỡ nhìn tiếp. Còn không mau đuổi theo sao? Ở đây khóc lóc ỉ ôi thì có tác dụng gì chứ? Có thể khiến tầng băng nghìn năm tan chảy, cũng coi như là có bản lĩnh. Dường như lúc này Hiểu Nhi mới hồi phục lại tinh thần cô lảo đảo chạy đi trương việt khánh ghé cử động đồng thời Chính liên thành cũng xoay người chặn đường đi của anh ta đừng nói tôi không nhắc nhở anh dành đồ với sói không chết thì cũng bị lột ra mà thôi huống hồ thứ đồ mà anh ngày đêm thương nhớ còn là đồ ăn trong miệng sói nếu anh không hiểu rõ cậu ấy thì đi tra thử xem chuyện mỹ nữ tường vi năm đó siêu xe pagani sau khi nhắc nhở trương việt khánh Anh ta mới xài bước rời đi. Mà lúc này, hành lang phía trước, hình bóng của Hiểu Nhi đã biến mất. Tâm trạng của Trương Việt Khánh cũng hồi phục trở lại. Mỹ nữ tường vi sao? Chuyện này anh ta cũng biết. Nghe nói, năm đó chiếc siêu xe Pagani được quảng bá vô cùng rộng rãi. Đứng ở sân ga là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, có xăm hình hoa tường vi ở giữa eo. Do đó, rất nhiều ông chùm, đại gia tranh nhau mua chiếc xe Pagani có giá hơn 60 tỷ lại có thể khiến các thương nhân tranh nhau đến nỗi rất đầu mẻ chán, cuối cùng có người còn mạnh tay mua hẳn bốn chiếc, sau một tuần thì phá sản. Do đó nó đã lên hẳn trên trang đầu các báo trở thành sự kiện mỹ nữ tường vi. Thật ra chính là ngầm châm biếm hồng nhan họa thủy. Chuyện này anh ta từng nghe một người bạn nhắc qua, nói là doanh nhân bị phá sản đó tự tìm đường chết vì lấy lòng người đẹp mà thể hiện sức hấp dẫn của mình tự mình cho rằng mình là người có rất nhiều tiền cho nên liên tiếp đi dành những chiếc xe mà người khác yêu thích trong đó còn dành của một người đến hai lần kết quả sau một tuần công ty lẫn xe đều bị người ta tịch thu náo loạn nhốn nháo hết cả lên năm đó bốn chiếc xe khác màu còn được đưa tin cùng nhau vô cùng hoành tráng để lại ấn tượng sâu sắc những lời này của anh ta là có ý gì chứ chẳng lẽ Năm đó, người mà doanh nhân không có mắt kia dành xe chính là Phùng Dịch Phong sao? Vì hai chiếc xe mà anh ta mua lại luôn cả công ty của người ta sao? Nhưng nghe nói, năm đó, chiếc xe Pagani này không phải là phiên bản giới hạn. Chỉ cần có tiền là có thể đặt mua được. Thật là một chiêu sơ xuất trong nháy mắt bị đánh trở lại trạng thái trước khi tự do. Hiếu Nhi cảm thấy bản thân rõ ràng đã quá bi thương. Rõ ràng cô đang đi làm. Theo Trần Phùng Dịch Phong về đến nhà, mào cửa nhìn thấy anh đang ngồi bên cạnh quầy rượu, anh đã mở chai rượu vang. bị thương không thể uống rượu. đi lên phía trước, theo bản năng, hiểu Nhi muốn khuyên nhủ anh, nhưng cô vừa mở miệng, nghe thấy một tiếng bịch, vùng dịch phong đặt ly rượu xuống, nhưng sức lực không hài lòng, cũng khiến cho đế ly có một vết nứt. giây tiếp theo chính là tiếng của ly thủy tinh bị ném vỡ. trong chốc lát, màu đỏ của rượu lênh láng khắp nơi. Ánh mắt hung ác, nham hiểm cũng trần trừng về phía cô. Bà vai co rút lại. Hiếu Nhi sợ hãi, lùi về viết sau hai bước. Mặt cắt không còn một giọt máu. Giọng nói vừa thấp, vừa nhẹ, phút chốc run dậy. Em... em không phải là muốn quản lý anh. Em chỉ muốn tốt cho anh thôi. Phùng dịch phong đứng thẳng người. Một câu cũng không nói, nhấc chân đi thẳng lên tầng. Chân tay tê liệt, Hiếu Nhi gần như ngồi xồm xuống trên mặt đất. Trong ký ức của cô... Ngoại trừ ánh mắt lần đầu tiên hai người gặp nhau, cô chưa từng nhìn thấy biểu cảm phẫn nộ của anh giống như lúc này. Ánh mắt đáng sợ âm u, giống như Diêm Vương đi lên từ địa ngục, khiến cho người ta vô cùng khiếp sợ. Một lần nữa, hiếu nhi người được rõ ràng hơi thở nguy hiểm, mãnh liệt toát ra từ phía người anh. Đây chính là giết người bằng ánh mắt, chỉ bằng một ánh mắt mà khiến cho người ta khiếp sợ. Không biết vì sao lại sợ anh như vậy. Cắn chặt cánh môi, Hiểu Nhi không muốn quan tâm đến anh, nhưng đáy lòng vô cùng khó chịu. Ánh mắt theo bản năng hướng về phía đầu cầu thang. Trốn tránh cũng không phải là cách giải quyết tốt nhất. Lần này do cô thiếu suy nghĩ, nhưng không phải cũng đã đi vào trong phòng người phụ nữ khác ngay trước mặt cô. Cô cũng không nói gì hay sao. Trong lòng vô cùng dối bời, thu dọn đống ngồn ngang trên mặt đất, Hiểu Nhi vẫn thỏa hiệp, cầm chổi lên, sau đó đi dọn dẹp sạch sẽ. Cô vui vẻ đi lên tầng. Cho dù như thế nào, cô cũng phải đi giải thích với anh. Chấp nhận hay không là chuyện của anh, nhưng giải thích rõ ràng mọi chuyện chính là trách nhiệm của cô. Vào trong phòng, Hiểu Nhi cũng không dám đến gần phía trước, chỉ lặng lẽ đứng ở phía xa nhìn anh hồi lâu. Sau đó mới chọn thời điểm sắc mặt anh không tệ mới tiến lên hỏi. Em... đến đó vì công việc, em không hề biết. Anh ấy cũng ở đó, cũng không biết... Anh ở đó Sự bất lực của con người chính là luôn luôn hướng về cái thiện và trốn tránh những cái ác Hiểu Nhi không dám nói một mạch hết mọi chuyện Cô dừng lại một lúc Thấy anh không tức giận mới nói tiếp Em đi giang phía anh rồi Anh có rất nhiều người giúp đỡ Nhưng nhân viên bên đó không đủ Hôm nay đổi lại là người khác Em cũng sẽ làm như vậy Chứ không phải là vì đó là anh ấy Ánh mắt lạnh lẽo rơi trên người cô Hiểu Nhi bỗng chốc lầm bầm quả nhiên chính là chuyện này. cô giùn giày lùi về viết sau hai bước, hồi lâu sau cũng không dám mở miệng nói tiếp. phùng dịch phong cầm lấy đồ ngủ, sau đó mặc kệ cô đi vào nhà tắm. một giây sau tiếng sập cửa mãnh liệt truyền tới. yếu ớt thở ra một hơi, hiểu nhi cũng lập tức phiền muộn. sớm biết như vậy, thà đứng im không làm gì còn hơn. cô không biết sự so đo tính toán giữa hai người đàn ông cho dù là trên lưng ngựa ở sân bóng polo hay là lùi lại phía sau thật ra cô chính là nguyên nhân khiến hai người bọn họ âm thầm phân cao thấp cho nên thái độ của cô mới là chìa khóa quan trọng nhất tất cả mọi người đều cổ vũ thì có tác dụng gì chứ trong lòng vùng dịch phong không có gì gọi là sự thật chỉ có đạo lý mà thôi lúc này sự thật duy nhất chính là người phụ nữ anh cưới người phụ nữ của anh đã phản bội sau lưng anh hơn nữa còn phản bội hai lần một lần ở sân bóng polo một lần ở bệnh viện cuộc gặp mặt vô tình của hai người ở trước cửa phòng bệnh anh cũng quy về lý do cô đến vì trương việt khánh chuyện cũ rõ ràng như vậy gợi lên quá nhiều hồi ức trong anh tâm tình của phùng dịch phong vô cùng khó chịu âm u giống như sắp bị nổ tung Không bóp chết cô ngay tại chỗ, thật sự anh đã vô cùng nhẫn nại. Cũng may, Hiểu Nhi còn thông minh, biết thu lại kịp thời, không vội vàng nói hết mọi thứ, chỉ nói ý chính, không thể quá vội vàng, cô biết mình nên dừng ở đâu. Sau khi tắm xong, cô đang lo lắng làm sao để vượt qua đêm dài đằng đẵng này, đột nhiên một chiếc gối mềm mại được ném theo đường vòng cung về phía người cô. Đây là không muốn cô ngủ chung giường hay sao? Bao nhiêu công sức đổ xong đổ bề hết rồi ư, đau khổ quá mà. Manh khóe không thể dùng lại một lần nữa, cô yêu dìu chỉ có thể đi về phía sofa. Ngày hôm sau thức dậy, sắc mặt của Phùng Dịch Phong vẫn rất khó coi. Mặc dù Hiểu Nhi lấy lòng nấu bữa sáng phong phú, nhưng ngay cả nhà ăn, anh cũng không vào, trực tiếp đi luôn. Vì chuyện này, mối quan hệ của hai người như hoàn toàn đóng băng, còn hỏng hơn cả lúc đầu khi mới quen biết. Một ngày nay, tâm trạng của Phùng Dịch Phong yên nuốt phải lửa, tâm trạng của Hiểu Nhi cũng không tốt hơn bao nhiêu. Tan tầm, lần đầu tiên cô không dám dây dưa, nhanh chóng trở về nhà, còn rất khó chịu, chuẩn bị mấy món ăn có mặn có chay, chỉ đợi người nào đó về nấu. Đều nói đưa tay không đánh người mặt cười, mình nói xin lỗi xong lại nhận sai, cũng coi như nhận lỗi rồi, có lẽ được rồi chưa hiểu nhi vẫn một lòng một dạ suy nghĩ không thể khiến chuyện này càng lớn hơn bóp chết lừa giận ở trong nôi sớm một chút mới là cách làm tốt nhất nhưng đợi mãi đến chín giờ ngoài cửa vẫn im lặng như ở thôn quỳ bụng đã bắt đầu ủng ủc kháng nghị mấy lần cô đứng dậy đi gọn trái cây đợi đến mười giờ trên cơ bản cô đã có thể đoán ra có lẽ người nào đó sẽ không về trong phòng bếp cô cho thịt đã chuẩn bị trước vào trong tủ đông Món ăn không thể giữ lâu thì chuẩn bị buổi sáng sẽ nấu. Dọn dẹp xong, Hiểu Nhi mới đi rửa mặt. Đợi cô đi ra đã sắp 11 giờ rồi. Cô nhìn cửa, lại nhìn lên giường. Cuối cùng có về không? Có muốn ngủ trên giường nữa không? Cũng không nói một tiếng, thật là lãng phí mà. Sắp xếp lại chăn nệm, cô vẫn nằm xuống trên ghế sofa. Vốn muốn đợi một lát, nhưng chỉ trong chốc lát, mí mắt đã sắp không mở lên nổi. Chẳng mấy chốc cô đã mơ hồ chìm vào giấc ngủ. Vừa xoay người, bịch một tiếng, Hiểu Nhi mở mắt ra. Chỉ thấy nửa người đã rời khỏi sofa rồi. Mà lúc này trời đã sáng, giường nệm bằng phẳng, không chút nhăn nhúm. Anh thật sự không trở về. trong trí nhớ, đây là lần đầu tiên anh không về nhà ngủ. trước đây anh có đi công tác, cũng sẽ thông báo một tiếng. Cô bỏ dậy, trong lòng hơi chua xót Rõ ràng vẫn còn sớm, nhưng cô không ngủ được thêm chút nào nữa. Hiểu Nhi thức dậy ra ngoài chạy mấy vòng, trở về Hiểu Nhi lại xào rau nhưng không muốn ăn chút nào. Tức giận thì mắng cô một trận thôi. Như vậy là như thế nào chưa? Khó chịu một tiếng Hiểu Nhi bèn đi làm. Trước kia lúc làm việc đều là lúc cô thoải mái nhất, thỉnh thoảng còn có thể lười nhác trong lúc bận rộn, có chút thời gian nghỉ ngơi. Nhưng từ khi ở Mỹ không vui với vùng dịch phong, từng phút từng giây đều trở nên sống một ngày bằng một năm. Lúc phiên dịch tài liệu, thỉnh thoảng cô sẽ đưa mắt nhìn điện thoại, đờ đẫn một lát. Nếu nói cô có suy nghĩ gì, thật ra thì chẳng có gì cả. Đầu óc trống rỗng. Liên tục vài ngày, phòng dịch phong vẫn không về nhà. Hiểu Nhi lại đối mặt với cái giường hoảng hốt đến nửa đêm. Tắm xong, cô vùng vùng tóc, trực tiếp bò lên trên, đập mạnh hai cái lên gối anh. Quỷ nhỏ mọn, quỷ nhỏ mọn, cô cũng không làm gì cả. Còn bắt óc suy tính, muốn làm lành với anh. Anh thì hay rồi, còn không chịu trở về. Thích sạch sẽ có đúng không? Cho anh không về, em sẽ ngủ trên gối của anh luôn. Hiểu nhi nghiêng người nằm ngang, chiếm hơn nửa cái giường lớn, trực tiếp nằm bò trên gối anh ngủ mất. Kỳ lạ là tối nay cô lại ngủ rất ngon. Ngày hôm sau, ánh mặt trời rực rỡ, tâm trạng của cô cũng thoải mái theo. Hiểu nhi thay một cái váy xinh đẹp, trang điểm duyên dáng đi làm. Hiếm khi... Hôm nay thời gian trôi rất nhanh, hiệu quả rất tốt, tiếng chuông tan tầm vang lên, cũng giống như lập tức chấm hết một ngày có tâm trạng không tốt, cô nghịch nghịch ngòi bút khó chịu nằm sấp trên bàn. Về nhà sao? Về nhà không? Vẫn nên về nhà nghỉ. Hay Ai... thật sự khiến người ta buồn phiền mà. Hiểu Nhi tắt máy tính, trong lúc lơ đãng nhìn lướt qua lịch trên bàn, ánh mắt chợt dừng lại, sắp đến sinh nhật của mẹ rồi. Trước kia, lúc còn có ba, sinh nhật hàng năm của cả nhà nhất định sẽ chúc mừng cùng nhau. Không phải mỗi lần đều làm lớn, nhưng cho dù bận bao nhiêu, cũng sẽ cùng nhau ăn bữa tối. Mà mỗi năm đến sinh nhật của mẹ, ba đều sẽ tặng mẹ một chiếc nhẫn kim cương này, vàng này, bạc này, còn có gỗ nữa, rất nhiều loại. Cũng đều là tấm lòng của ba. Tình yêu của ba và mẹ luôn luôn là điều cô hâm mộ nhất. Trước kia, điều kiện trong nhà tốt, cũng không phải bên cạnh ba không có cám dỗ nhưng bà thường trao bên miệng một câu hoa bên ngoài chỉ là ham muốn nhất thời còn vợ ở nhà không thể bỏ được mà mẹ cũng hay nói lấy gà theo gà lấy chó theo chó mà sóng gió ba năm nay mẹ thật sự cũng đang thực hiện lời hứa đồ có thể bán bọn họ đều đã bán hết rồi chỉ có những chiếc nhẫn kia mẹ cắn răng chống đỡ từ đầu đến cuối chưa từng đụng vào nó Vì mỗi chiếc nhẫn đều đại diện cho con đường hai người đã đi qua, mang theo kỷ niệm và mưa gió của hai người. Cho nên từ nhỏ, cô đã mong chờ vào tình yêu. Trong lòng cũng luôn luôn hướng tới câu chuyện tình yêu đẹp chắp tay đi đến bạc đầu như của cha và mẹ. Cũng vì thế, cô không chỉ cẩn thận với tình yêu, thậm chí còn có chút đề phòng. Trước đây trong thế giới của cô, đây là một giấc mộng hoàn mỹ mà cô theo đuổi. Nhưng thực tế... Đã đánh mạnh cô một cái bạt tay Cô chọn tới chọn lui Cẩn thận lại cẩn thận Không ngờ cuối cùng Ba năm nay Bà nằm trên giường bệnh Cô và mẹ mệt mỏi vì kế sinh nhai Hai năm trước Cái gọi là sinh nhật đã ném ra sau đầu từ lâu Lúc nhớ tới Cô và mẹ sẽ thêm một bữa rùi cào và mì trường thọ Một năm cuối cùng Cuộc sống của bọn họ mới tốt hơn một chút Lúc sinh nhật Cô tặng cho mẹ một cái túi sách thường dùng tuy năm này cũng không thể nói là tốt, nhưng ít nhất cũng không quá tồi tệ. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ, cho dù là cho mình hay cho ba, cô vẫn muốn tặng mẹ một chiếc nhẫn, cũng xem như một nguyện vọng tốt đẹp. Hy vọng từ đấy viết tiếp mối tình chiếc nhẫn của hai người, hy vọng năm sau ba có thể tự mình hoàn thành. Cô ra ngoài bèn đi thẳng đến trung tâm thương mại. Vì điều kiện có hạn, Hiểu Nhi biết không thể quá tùy tiện. Nếu không, mẹ cũng sẽ không vui. Sau khi suy nghĩ đủ kiểu, cô vẫn cảm thấy trang sức vàng bảo đàm giá tiền thích hợp hơn. Nếu không có khảm nạm quá quý giá, mấy triệu cũng đã đủ mua rồi. Mình tăng ca, nhảy múa thêm hai lần là cũng được. Trong lòng đã xác định giá cả, cuối cùng chỉ cần chọn kiểu dáng thôi. Liên tục đi tới mấy nhà, vẫn không có chiếc nào mình thích lắm. Hiểu nhi bèn muốn đi hết con đường này, cũng không quá gấp gáp. Thấy một cửa hàng trang sức lớn lộng lẫy đang mở ra một cánh cửa, Hiếu Nhi bèn đi vào. Hoàn ngành đã đến GNF. Chào cô, có thể phục vụ gì cho cô không ạ? Hiếu Nhi gật đầu đáp lại bằng một nụ cười nhạt. Tôi muốn xem thử một chút. Được, mời vào trong. Nhân viên bán hàng rất nhiệt tình, ấn tượng đầu tiên rất tốt. The Golden of Sparta. vận mệnh nữ thần. Cô cũng rất thích cái tên này. Hiểu Nhi đi về phía quầy chuyên bán vàng ở một bên, vừa liếc mắt nhìn thoáng qua, cô lập tức nhìn trúng một chiếc nhẫn nạm ngọc vàng 18 tám k, khảm ngọc hòa điền màu xanh lá đậm, vô cùng cao quý thanh lịch, giá cũng không cao. Làm phiền cô, tôi muốn chiếc này. Lúc này một đôi khuyên tai kim cương tạo hình con bướm trên quầy trưng bày đột nhiên hấp dẫn ánh mắt cô, mà rùi quỷ khiến Hiểu Nhi bước đến gần. Trên đài trưng bày màu đen là một đôi khuyên tai hình bướm, không đối xứng, một dài, một ngắn, tạo hình đáng yêu, giống như đang tung tăng bay múa, vô cùng rực rỡ. Cô vô thức ngơ ngẩn. Chào cô, nhẫn của cô đây ạ. hiểu nhi hoàn hồn, nhận lấy hóa đơn và nhẫn, ký tên lên trên, rồi nói cảm ơn. Không cần cách sáo cô thích đôi khuyên tai này sao ạ? Mắt nhìn thật tốt, đây là kiểu mới, vừa mới lên kệ của chúng tôi gần đây. Bạch kim khàm 9 viên kim cương, tạo hình bướm tinh xảo Trong đó còn có hai viên kim cương hồng quý giá, ngụ ý, chắp cánh cùng bay, trọn đời trọn kiếp, là kiểu dáng tình yêu. Chúng tôi chuẩn bị bán vào lễ giáng sinh, cho nên khuyên cài có tạo hình hoa tuyết, vô cùng thời thượng, rất hợp với dáng vẻ xinh đẹp của cô, sẽ mang vận may đến cho tình yêu đó ạ. Đây là hàng mẫu, bây giờ còn trong giai đoạn đặt hàng. Có hai loại kim cương hồng và kim cương xanh, mỗi Kiều có 5 bộ cho nên tới trước có trước nhân viên bán hàng rất ra sức đẩy mạnh tiêu thụ lật lật sổ đặt trước chỉ cần hai trăm bảy mươi triệu cả bộ ước chừng khoảng tám trăm bảy mươi triệu bây giờ đặt trước không chỉ có thể miễn phí trở thành hội viên của chúng tôi chúng tôi còn sẽ tặng một bộ khuyên tai và dây chuyền bạch kim chân châu vô cùng tinh xảo giá cả cũng khoảng chín triệu đừng nói tạo hình khuyên tai là con bướm khiến cô rót ra cho dù có thích hơn nữa, bây giờ cô cũng không mua nổi. Hiểu Nhi nhanh chóng thu hồi tầm mắt, "Cảm ơn, tôi lại xem một lát." Cô xoay người vừa muốn rời khỏi, đột nhiên có một người đàn ông xa lạ chặn đường, "Chào cô, xin dừng bước." "Có chuyện gì sao?" Thấy người đàn ông mặc áo Âu phục màu nâu đậm, mặc quần Âu phục màu đen, giày da bóng loáng, đầu to mặt béo, chạy chuốt kỹ càng, còn bóng nhoáng phát sáng. Dưới nách kèm một cái túi, cách ăn mặc của người đàn ông trung niên này có sự nghiệp thành công tiêu chuẩn, cười cười dễ gần, cũng nho nhã lễ độ, cũng không khiến người ta quá chán ghét. Cô thật xinh đẹp, tôi muốn kết bạn với cô. Người đàn ông nói xong thì lấy danh thiếp ra. Cô đừng hiểu lầm, tôi thật sự không có ý gì khác, chỉ là nhìn thấy cô cảm thấy rất thân thiết, rất có thiện cảm thôi. Cô rất thích đôi khuyên tai này sao? Thế này nhé, cái này xem như quả gặp mặt tôi tặng cô. Chúng ta làm bạn, tìm hiểu một chút, tìm một chỗ ngồi tâm sự có được không? Người đàn ông vừa mở miệng, Hiểu Nhi đã biết có ý gì. Dù sao lúc học đại học, cô luôn luôn gặp tình huống như vậy. Không phải có người muốn bao nuôi, thì sẽ có người muốn theo đuổi. Nếu không là muốn nâng đỡ cô, đủ hết các kiểu. Nói trắng ra, vẫn chỉ có một mục đích, hẹn cô ra ngoài, đến khách sạn thôi. Cô vốn không muốn tự kỳ. Chỉ định tìm lý do từ chối, nhưng bây giờ thậm chí cô còn không muốn bày ra cái sắc mặt vui vẻ. Ngày thật sự ra tiền được sao? Tôi đúng là rất thích khuyên tai này, nhưng nó tới 900 triệu. Hơn 900 triệu để uống cà phê với tôi. Ngược lại, tôi cũng có thể suy nghĩ một chút. Cô nói thẳng ra giá tiền. Quả nhiên một giây sau đã thấy vẻ mặt của người đàn ông vừa khó xử vừa khó coi. Sau đó, Hiểu Nhi bèn khinh bị liếc nhìn ông ta. Muốn bắt sói thì đừng tiếc giày Đừng nói ông định bỏ ra 6-7 triệu, tìm khách sạn nhỏ, 6-7 chục nghìn chuẩn bị chơi gái đó chưa? Tiểu thư của câu lạc bộ đêm cũng không đến lượt ông chọn. Tôi nói nhé, ngày đi nhầm chỗ rồi, ở đây là cửa hàng trang sức, không phải là phố đèn đỏ, ở xó xình nào đó. Đàn ông thật đúng là vô sỉ, còn mẹ nó, đều coi phụ nữ bị ngu sao. Hiểu Nhi vung túi sách đi ra cửa, sắc mặt người đàn ông lúc xanh lúc trắng, rất khó coi. Rõ ràng là bị chọc giận, ông ta tiến lên chặn đường đi của cô không phải chỉ là chín trăm triệu thôi sao cái ông đây có là tiền sau đó người đàn ông lập tức ném thẻ ngân hàng ra được chưa đi thôi đi uống cà phê thôi nói xong đã muốn cầm lấy tay cô hiểu nhi cười lạnh hai tiếng nghiêng người tránh khỏi ông ta đồ đặt trước còn chưa lấy được đã muốn uống cà phê với cô bị điên à lúc này nhân viên đã quẹt thẻ trả lại biên lai like. thưa ngài biên lai like của ngài đây ạ cảm ơn sự ủng hộ của ngài Sau khi hàng đến, chúng tôi sẽ thông báo với ngài đầu tiên Nhanh nhất trong hai tháng Không biết là gửi cho ngài hay là gửi thằng cho cô này ạ Cái gì? Người đàn ông hoàng sợ kêu lên Sắc mặt xanh mét Ánh mắt tức giận nhìn thằng vào hiểu nhi Người đàn bà đê tiện này Dám chơi ông ta Cô... Người đàn ông nổi giận Đùng đùng chỉ vào hiểu nhi Kéo tay cô Khuôn mặt hung dữ đều đang run lên Đúng lúc này một tiếng ho nhẹ vang lên Hoàn ngành ké thăm, cậu Phùng, ngài đến rồi ạ. Hiểu nhi lập tức nghiêng người, sắc mặt cũng hiện lên chút bối rối. Phùng dịch phong sao? Rõ ràng nhìn thấu sự diễu cợt chợt xuất hiện rồi biến mất ở khóe môi anh. Hiểu nhi biết, mình vừa bị khinh thường. Không ngờ sẽ gặp lại ở một tình huống như vậy. Cũng không biết, anh đi vào từ lúc nào. Cô theo phản xạ có điều kiện hất tay người đàn ông ra, lùi về phía sau hai bước lớn, kéo ra khoảng cách an toàn. Phùng Dịch Phong tiến lên, ánh mắt lạnh nhạt nhìn lướt qua. Tổng giám đốc Sương, thật trùng hợp. Bọn họ quen nhau sao? Vừa thấy Phùng Dịch Phong, người đàn ông vội vàng sửa sang lại Âu Phục, đổi thành một vẻ mặt khác, còn có chút cung kính cười nói. Tổng giám đốc Phùng, phải phải, thật là trùng hợp. Đi mua sắm với bà nhà sao? Tổng giám đốc Sương thật là đàn ông tốt. Bà Sương vừa mới bước vào cửa hàng đồ nam ở đối diện, không phải đang tìm anh đó chứ? Sớm biết thế, tôi đã thông báo với chị ấy một tiếng rồi. Giây tiếp theo, sắc mặt của người đàn ông lập tức thay đổi, giống như kiến bò trên trào nóng, quay vòng tại chỗ. Thật ngại quá, tôi chợt nhớ có chút việc phải đi trước. Tổng giám đốc vùng, sau này dành rồi lại nói tiếp nhé. Người đàn ông nhét đồ vào trong túi rồi bước nhanh ra cửa, đi được mấy bước, chợt dừng lại, xoay người hỏi. Cái đó tôi có thể hủy đơn không? Tôi cảm thấy không hợp lắm. Hủy đơn vẫn được, nhưng theo quy tắc của chúng tôi, phải thu 10% tiền hủy hợp đồng. Cửa hàng chúng tôi có quy định, ngài là khách quen, có lẽ cũng biết chứ. Ngài xem đi ạ. Nói xong, nhân viên còn chỉ chỉ bảng nhắc nhở treo ở trong cửa hàng. Sắc mặt ông ta càng khó coi hơn. Vậy không phải là 90 triệu sao? Ông ta nghiến răng kêu ken két, xứng lại mấy giây, lại nói. Vậy thôi đi. Ông ta xoay người, nhanh chóng chạy đi.